Trước cực 145, h ô mặc qua vuông xuống. hóa Ban mang gia lâm, lần thứ hai tiến hóa hai. Ban đêm buông xuống. Lúc đêm tiến thứ thời khinh giờ, y di h y na vài người ở chăn đệm tử thời khinh khinh nói đại gia buổi tối muốn ngủ ở chỗ này hơn nữa còn muốn có khoảng cách nhất định bọn họ cảm thấy đêm nay ngủ ở chỗ này khẳng định đông chết nề hà không một người rời khỏi chủ yếu là tò mò thời khinh khinh muốn làm cái gì ở chung như vậy đoạn thời gian bọn họ minh bạch thời khinh khinh sẽ không hại bọn họ hơn nữa có đôi khi cũng thật là vì tốt cho bọn hắn đương nhiên càng trọng yếu hơn là nàng là quý mặc ngôn nhân quý mặc ngôn đều đồng ý bọn họ cũng phải xuống nước tiếp cận lúc 12 giờ bọn họ có chút khốn thời khinh khinh tiếp đón đại gia trở lại đều tự đệm chỗ nằm vừa nằm xuống liền nhìn đến quỷ dị một màn biến mất mặt trăng lên còn so với nguyên lai、like、lớn rất nhiều lần càng thêm kỳ dị là ánh trăng biến thành băng màu lam mọi người này hay là hắn nhóm nhận thức mùn sao thời khinh khinh xem doanh doanh n g u y ệ t quang rơi nguyên bản ban đêm chung là tối đen hiện tại nhân này hào quang trở nên sáng lên đến nàng mang đại g i a đợi ở trong này vì này ánh trăng n à y ba ngày ánh trăng màu lam hội chậm rãi lui tán tương đương với năng lượng hao phí quá trình cũng là như thế này cường độ năng lượng làm cho nhân loại tiến hành lần thứ hai t h ứ c t ỉ n h trong đội nhân đã bắt đầu nhịn không được khốn y nhắm mắt lại thời khinh khinh lắc đầu nhường chính mình thanh tính chút hơn nữa chạy tới đem tinh hoạch cho bọn h ắ n phóng hảo còn nhường quý mặc ngôn làm nguyên khí tường ngắn cách không nhường tinh hoạch năng lượng sâu chuỗi để đặt hảo sau thời khinh khinh trở lại chính mình vị trí nằm hảo bị ngũ giai tinh thần hệ tinh hoạch phóng ở bên cạnh sau đó là một loạt xếp hoa quả đông lạnh tích lũy hảo nghĩ đến h u y ễ n tiểu thảo cùng trăm tiểu hợp bắt bọn nó theo thức hải giữa r a bên ngoài dặn muốn hấp thụ nhiều chút ánh trăng nhưng đồng thời muốn báo cam đoan bọn họ những người này cần lượng còn có cái kia cao cấp mãi mãi bùi gói to hẳn là cái đỉnh đặc biệt gì đó thời khinh khinh bất quá một giây liền đem gói to theo không gian giới chỉ lý lấy r a phong tới bên ngoài cuối cùng nhìn về phía con thời chi hành như vậy lanh thời tiết nàng kỳ thật không n g h ĩ hắn xuất ra xuất gia cũng tưởng cho hắn cái điểm này nọ nhưng là không thể nàng ngoan quyết tâm đứa nhỏ tài năng thức tỉnh dị năng tiểu hành đã bỏ qua lần đầu tiên thức tỉnh lần này cơ hội vô luận như thế nào cũng không có thể buông tha hốt ngạch gian lạc kế tiếp ấ m áp hôn thời khinh khinh chắt chắt nhãn tỉnh nhìn đến quý mặc nôn rời đi bóng lưng đợi hắn trở lại nguyên lai vị trí thời khinh khinh dừng không được đã ngủ ba ngày sau quý mặc nôn đợi nhân là bị đông lạnh tỉnh cùng lúc đó còn cảm giác được trong thân thể một khắc luồng lực lượng nhà ai như vậy chi kỷ cho ta thả nhiều như vậy đồ ăn phong quản g i a theo một đống đồ ăn lý bỏ lên vừa vặn bụng cô lô lô kêu cầm lấy một cái liền bắt đầu ăn vừa ăn đi một ngụm sắc mặt thuấn thay đổi một giây khôi phục lại việt nam cũng rất đói bụng ta bên này thế nào không đồ ăn đều là một ít báo hỏng điệu tinh hoạch điều này làm cho hắn có chút không hiểu nhìn về phía phong quản ra bên kia nhiều như vậy đồ ăn việt nam theo bản năng quá khứ giật mình phát hiện chính mình tốc độ nhanh rất nhiều không tưởng nhiều như vậy trước lấy đồ ăn ăn một miếng mặt nhất thời cứng lại rồi chính muốn nói gì nhìn đến phong quản gia nháy mắt lập tức lý giải nô thật tốt dương kiện xem hai người ăn hương bay nhanh chạy tới cầm lấy đồ ăn liền ăn cắn tiếp theo khẩu sau sắc mặt nhất thời trở nên sầu khổ đứng lên nhìn đến viễn nam ý bảo yên lặng phối hợp lại học b lp ly đòi ổ